Phần 4. Tại sao chính nghề lại không thành công? Bên cạnh những nhân vật giỏi giang trong nhiều lĩnh vực và phát triển rực rỡ, có những người tuy cái gì cũng làm được nhưng lại không thành công trong sự nghiệp, thường xuyên rơi vào cảnh bế tắc bóp bên, không có công việc cố định. Tại sao lại có những trường hợp ấy? Phần này trình bày một số lý do để bạn tham khảo và cân nhắc khi làm nhiều công việc cùng lúc. Bạn chọn việc Đúng đam mê chưa? Nếu làm việc không đúng đam mê, dù là làm một việc hay nhiều việc, bạn sẽ khó có thể thành công và không có đủ dũng khí để vượt qua khó khăn theo đuổi nghề lâu dài. Vậy làm sao để biết được bạn có đam mê với ngành nghề nào đó? Có rất nhiều cách để biết bản thân mình thật sự thích điều gì. Sau khi đọc 3 chương đầu của quyển sách này, ác hẳn bạn đã rút cho mình một số kinh nghiệm trong việc tìm kiếm đam mê và tìm cảm hứng trong công việc. Ý tưởng về công việc xung quanh ta rất nhiều, nếu vẫn còn đang mơ hồ. Chưa tìm ra việc gì phù hợp với mình, bạn hãy thử trả lời vài câu hỏi sau. Câu hỏi 1. Bạn muốn làm nghề gì? Hãy rà soát thật kỹ những niềm yêu thích từ nhỏ đến lớn của bạn. Có ngành nghề sở trường nào bạn thật sự cảm thấy hứng thú, có thể làm, nói về nó cả ngày không dứt, hãy liệt kê những nghề đó. Có hàng trăm ý tưởng về việc làm bạn có thể tham khảo. Ví dụ, nếu bạn có khả năng viết, bạn có thể tham khảo các công việc như sáng tác, viết báo, dịch thuật, biên dịch, copywriter. Và trong từng nghề trên, bạn có thể tìm những việc chuyên môn hóa hơn. Như trong viết báo có phóng viên ở từng mảng khác nhau như mảng tin tức, ẩm thực, giải trí, công nghệ, du lịch. Không chỉ cộng tác được với báo in, bạn có thể cộng tác thêm với các báo mạng khi có đề tài hay ở nhiều chủ đề khác nhau. Câu hỏi 2. Bạn phù hợp nghề gì? Sau khi liệt kê những nghề mà bản thân yêu thích, hãy xác định yêu cầu của từng nghề như năng lực, tính cách, điều kiện tài chính và những lợi ích của nghề. Cơ hội thăng tiến, môi trường làm việc, thu nhập, giờ giấc. Hãy sắp xếp những nghề bạn yêu thích theo thứ tự, ưu tiên. Trên cơ sở hai câu hỏi này, bạn tìm ra các điểm chung giữa yêu cầu của nghề và khả năng đáp ứng của bản thân chưa? Lưu ý rằng, công việc cần phải đáp ứng nhu cầu cá nhân, được học hỏi, sáng tạo và cả nhu cầu kiếm sống giúp ích cho gia đình và xã hội. Bạn có thể trở thành một trong những người được trả lương cao nếu bạn 1. Đứng đầu ở một lĩnh vực cụ thể 2. Khá giỏi Top 25% trong càng nhiều lĩnh vực càng tốt để bạn có thể kết hợp lại Trong thời đại ngày nay, có nhiều công việc đòi hỏi sự linh hoạt nên các thứ hai dễ hơn và nhanh đạt được lương cao hơn so với bạn trẻ. Sự linh hoạt và khả năng hoạt động đa dạng giúp người khác giải quyết được nhiều vấn đề chắc chắn sẽ giúp bạn được đánh giá cao hơn trong thị trường lao động Bạn có biết cách sắp xếp thời gian hợp lý? Bạn có bao giờ tự hỏi rằng tại sao ai cũng có khoảng thời gian 24 giờ mỗi ngày như nhau mà có người lại có thể làm nhiều việc có người thậm chí còn không đủ thời gian để ăn 3 bữa một ngày Có thể nói rằng lãng phí thời gian chính là lãng phí cuộc đời của chính bạn Biết cách sắp xếp thời gian hợp lý bạn sẽ làm được nhiều việc hơn và làm chủ cuộc sống tốt hơn. Một số mẹo hay tôi học được trong việc quản lý thời gian của bản thân. Định giá thời gian của bạn Hãy tưởng tượng bạn muốn bao nhiêu tiền trong một tháng. Chia con số này cho số ngày làm việc của bạn. Tiếp tục chia kết quả này cho 8, số giờ làm việc mỗi ngày của bạn. Ví dụ, nếu bạn muốn nhận được mức lương 10 triệu đồng một tháng, thế thì 10 triệu đồng tức 26 ngày bằng 385.000 đồng một ngày. 385.000 8 bằng 48.125 đồng một giờ. 48.125 đồng 60 bằng 802 đồng một phút. Vậy là mỗi phút trôi qua mà không làm việc, bạn đã lãng phí gần 1.000 đồng. Nhìn thấy con số này, bạn đã đủ động lực để dẹp những chuyện linh tinh sang một bên và tập trung vào công việc của bản thân chưa? Nếu bạn muốn kiếm được nhiều tiền hơn, đồng nghĩa với việc bạn càng phải trân trọng thời gian và làm những việc xứng đáng với 24 giờ của bạn hơn nữa. Thiết lập deadline để hoàn thành công việc Hầu hết chúng ta đều có tâm lý tránh né việc đặt deadline hoặc vô cùng sợ deadline. Thậm chí nhiều người còn cho rằng việc trì hoãn deadline là chuyện bình thường và nghĩ rằng Người đặt ra deadline chắc chắn đã trường hao thời gian. Điều này hoàn toàn sai lầm. Nếu không đặt giới hạn deadline, bạn sẽ dễ dàng lãng phí thời gian và năng lượng của mình vào những việc không đáng. Nếu bạn có một giờ đồng hồ để làm nhiệm vụ, bạn sẽ làm nó trong một giờ. Nếu bạn có 3 giờ để làm nhiệm vụ, bạn sẽ làm nó trong 3 giờ. Hoặc chính xác là bạn chỉ làm trong một giờ và chơi hoặc làm những việc linh tinh trong 2 giờ còn lại. Nếu bạn là freelancer, không có ai làm chủ để thiết lập deadline cho bạn, bạn phải tự mình đặt giới hạn cho bản thân và cố gắng cán bóc giới hạn đó. Đây thật sự là một vấn đề vô cùng quan trọng. Tùy vào tình hình công việc mà chúng ta cần sắp xếp cho hiệu quả thứ tự thời gian ưu tiên cho chúng. Thiết lập deadline để hoàn thành công việc chỉ là một việc đơn giản nhưng đạt hiệu quả thật sự. Khi bạn thiết lập ngày hoàn thành công việc, đồng nghĩa với việc bạn đang cam kết cả về tinh thần và thể chất để hoàn thành đúng thời hạn. Nhiều khả năng bạn sẽ hoàn thành công việc nhanh hơn do bạn luôn ghi nhớ deadline trong đầu mình. Hãy xem những công việc, những deadline là một thử thách thú vị Để bạn vượt qua bản thân mình, chứ không chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ. Chọn thứ tự việc làm ưu tiên. Vào mỗi buổi sáng thức dậy hoặc trước khi đi ngủ, bạn lên danh sách những công việc hàng ngày bạn cần phải làm. Liệt kê các công việc đó và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến hết. Đừng liệt kê cả trăm việc kể cả việc nhỏ xíu. Tôi có thói quen chỉ liệt kê ra 5-7 đến 7 việc quan trọng nhất và sắp xếp vào danh mục. Những việc quan trọng cần làm gấp. Những việc cần làm gấp nhưng không quan trọng như ti tưới cây, đi lấy đồ, gửi đồ cho ai đó. Bạn hãy suy nghĩ việc đó có nhất thiết bạn phải làm hay không. Nếu không, bạn hoàn toàn có thể giao phó cho người khác. Về nghệ thuật nhờ vã, mời bạn đọc tiếp cuốn sách ở phần sau để hiểu rõ hơn. Những việc quan trọng nhưng không cấp bách như đăng ký học tiếng Anh lên kế hoạch cho tháng sau. Đây là những việc bạn cần ghi nhận và tranh thủ, làm càng sớm càng tốt. Nếu không sẽ rất nguy hiểm vì chúng có thể chuyển sang phần việc bạn phải làm ngay. Những việc không quan trọng cũng không cấp bách, như lướt mạng, tán gẫu. Những việc giải trí này sẽ tốn rất nhiều thời gian của bạn, nên cân nhắc loại bỏ hoặc hạn chế tối đa trong các hoạt động hàng ngày. Tránh sao nhãn Chúng ta đều biết rằng làm việc tại nhà khó nhất là tránh sự sao nhãn. Bản thân tôi đã gặp rất nhiều rắc rối khi làm việc tại nhà, có quá nhiều sự việc chen vào khiến mình sao nhãn. Chẳng hạn đang làm việc thì mẹ bảo đi làm việc này việc khác, đứa em hỏi xin mượn đồ dùng. Hàng xóm sang tán chuyện Có khi mất cả ngày nhưng không làm được gì Ngoài ra, lý do dễ gây mất tập trung nhất Chính là mạng xã hội Không thể phú nhận tầm quan trọng của công nghệ Và mạng xã hội trong cuộc sống của chúng ta Nhưng đó cũng là một trong những lý do Khiến chúng ta dễ dàng sao nhãn công việc nhất Những trò game điện tử Sẽ khiến bạn điều tốn hàng giờ Để thu thập kim cương Hay xây nông trại ảo Tôi có một người bạn thường thức giấc nửa đêm Để cập nhật tình hình xây dựng nông trại Đăng nhập hàng chục lần mỗi ngày Để xem các con vật nuôi ảo của mình đã lớn hay chưa Hoặc chỉ để săn mua một món đồ ảo Khi tôi nói bạn ấy nghiện game Bạn ấy vô cùng tức giận Và nói rằng đó chỉ là giải trí Bạn không hề nhận ra trò chơi ảo Đã tiêu tốn của bạn nhiều thời gian đến mức nào Bản thân tôi cũng là người dùng Facebook Và thường xuyên cập nhật trạng thái của mình lên mạng xã hội Thấy ai xe gì hay ho một chút Là lập tức muốn comment Một ngày nọ Tôi quyết định thử nghiệm không đăng status Không lên Facebook để xem thông báo của mọi người Không tham gia vào hoạt động nào trên Facebook Kết quả chẳng có chuyện gì xảy ra cả Mọi người cũng chỉ nghĩ tôi bận rộn với nhiều dự án nên không online Mọi chuyện vẫn diễn ra hoàn toàn bình thường như trước đây nó vẫn diễn ra Việc bạn tốn bao nhiêu thời gian cho Facebook rốt cuộc chỉ quan trọng với chính bản thân bạn Mặc dù nhiều freelancer làm việc tại nhà và kiếm tiền từ thế giới ảo Thế nhưng Việc lệ thuộc vào thế giới ảo cho những công việc giải trí, tán gỗ vô bổ sẽ khiến chúng ta khó có thể hoàn thành đúng những mục tiêu đề ra. Đừng nghiện mạng xã hội mà đánh mất thời gian, tiền của và cả những người bạn thực sự ngoài đời. Hãy thực hiện các câu hỏi trắc nghiệm sau để biết bạn có phải là một người nghiện mạng xã hội không nhé. 1. Bạn vào trang Facebook, Instagram, Twitter của mình bao nhiêu lần mỗi tuần mỗi ngày? 2. Bạn có cài đặt chương trình ứng dụng để mở các trang mạng xã hội ưa thích của mình trên điện thoại không? 3. Bạn có cảm giác vô cùng khó chịu khi không trách mạng xã hội mỗi ngày? 4. Bạn có chăm chú xem trang mạng xã hội mà không để ý thời gian? 5. Việc đầu tiên bạn làm mỗi sáng khi thức dậy là cầm lấy điện thoại để vào mạng xã hội? 6. Trang web đầu tiên bạn mở sau khi khởi động máy tính là gì? Bạn hãy tự nhìn những câu trả lời của mình và quyết định xem có nên đứng lên, lùi lại và tắt máy nếu muốn công việc hiệu quả hơn không. Biết cách tận dụng công nghệ để làm việc. Nếu biết cách tận dụng công nghệ, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức. Máy tính. Nên, sử dụng công cụ Google Calendar để nhắc việc, ghi chú những nhiệm vụ cần hoàn thành trong ngày. Tối ưu hóa email. Học cách phân loại, đặt title sao cho dễ hiểu để tìm email dễ dàng. Mua loại máy tính tốt nhất trong khả năng có thể, điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian và bớt bực tức về sau. Đăng ký gói mạng thật nhanh và mạnh, tận dụng Internet để thu thập kiến thức nhanh chóng. Học cách tìm kiếm trên Google, tìm kiếm hình ảnh, tìm kiếm từ khóa. Có thể mua thêm màn hình to nếu bạn có không gian và phải sử dụng máy tính nhiều để chạy nhiều chương trình cùng lúc. Những công việc liên quan đến phần mềm, những phim, hãy mua hai màn hình. Điều này sẽ giúp tăng năng suất của bạn lên nhiều lần. Không nên tiêu tốn hàng giờ vào việc chắc chít, đọc các trang báo mạng linh tinh, xem hết phim này đến phim khác. Tải quá nhiều phần mềm không cần thiết. Không vệ sinh, bảo trì máy thường xuyên, lơ là việc cài phần mềm diệt virus. Điện thoại Nên cài đặt chương trình nhắc nhở việc trên điện thoại. Tích hợp Google Calendar vào cả điện thoại và máy tính. Lưu sẵn trong điện thoại những quyển sách nói, những pha ghi âm thú vị để có thể đọc khi rảnh rỗi. Tải những ứng dụng học tập như học tiếng Anh, tập thể dục để trau dồi kiến thức và sức khỏe mọi lúc, mọi nơi. Không nên tiêu phí hàng giờ để gửi tin nhắn, chơi game xuyên đêm suốt sáng. Check thông báo từ mạng xã hội. Mang điện thoại vào trong cả WC để chơi game hoặc lướt Facebook. Bạn có dành đủ thời gian để nâng cao tay nghề? Đây cũng là một trong những lý do khiến bạn gặp thất bại dù là một việc hay nhiều việc. Doanh nghiệp nào sẽ thuê một người mà việc gì cũng chỉ biết một chút về lý thuyết và không đủ chuyên môn để làm việc thành thạo? Như đã đề cập ở phần trước, hoặc là bạn phải giỏi xuất sắc một lĩnh vực cụ thể, hoặc bạn phải là một trong số những người khá giỏi ở nhiều lĩnh vực thì bạn mới được doanh nghiệp chú ý và trả lương cao. Điều này còn đúng với cả những nghề nghiệp mang thiên hướng nghệ thuật như ca sĩ, diễn viên, những nghề được xem là do năng khiếu và không cần phải tập luyện. Để duy trì độ hot trên thị trường, các nghệ sĩ Việt Nam buộc phải theo trào lưu hoạt động đa năng, trong khi bản thân họ không dành đủ thời gian để nâng cao trình độ chuyên môn. Đừng tưởng ai cũng có thể trở thành ca sĩ. Nhiều người mẫu, diễn viên điện ảnh với ngoại hình ưa nhìn và giọng hát bình thường hoặc trên trung bình một chút sẽ chỉ thu hút sự chú ý ban đầu từ khán giả. Chắc chắn rằng nếu không đầu tư về giọng hát, họ sẽ mất xuất hút rất nhanh và chìm và quên lãng. Sau đó, họ sẽ phải quay lại với nghề chính của mình và chấp nhận an phận cho đến khi giải nghệ. Hoặc như câu chuyện của một nghệ nhân bento, phan sắc cẩm ly, do lúc còn là sinh viên ngành ngoại thương, được cử đi tham gia giao lưu văn hóa tại Mỹ, chị đã được nhìn thấy bento của các bạn Nhật Bản, và như gặp phải tiếng xét ái tình, chị đã yêu nó đến nỗi những ngày sau đó bái sư luôn một bạn Nhật để được hiểu nhiều hơn về bento và cách làm bento Sau đó về nước, chị tìm hiểu bento qua các trang web ẩm thực Nhật Bản chăm chỉ thực hành rồi chụp hình đăng Facebook Những sản phẩm đáng yêu đến mức đã tạo nên một cơn sốt nho nhỏ Chị nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi học làm bento ở đâu và mong muốn có thể làm được giống như thế Nắm bắt thời cơ, chị mở luôn lớp học bento cuối tuần dành cho các bạn muốn tìm hiểu về nghệ thuật ẩm thực mới mẻ này Sau 3 năm giảng dạy Phan Sắc Cẩm Ly đã cho ra mắt hai cuốn sách bento và một khóa học bento online để các bạn ở xa cũng có thể học được nghệ thuật bento đầy quyến rũ này. Không dừng lại ở đó, chị trở thành người tiên phong áp dụng bento vào món ăn Việt Nam, linh động hướng dẫn cách làm các món thuần Việt như cơm, trứng, bánh mì, xôi, phở, đơn giản nhưng đủ dinh dưỡng lại bắt mắt để các bà mẹ thỏa thức sáng tạo cho con. Để làm được như vậy, Phan Sắc Cẩm Ly không chỉ có ý tưởng sáng tạo, mà còn tiêu tốn nhiều thời gian, công sức, tiền của để thực hành cho thuần thục trước khi phổ biến cách làm qua các video clip Nếu chưa thực sự thành công trong công việc thay vì than thở chán nạn bạn hãy đầu tư nghiên cứu, học tập, thực hành để nâng cao tay nghề Và đừng quên, hoặc là bạn giỏi xuất sắc một lĩnh vực cụ thể hoặc bạn là một trong số những người khá giỏi ở nhiều lĩnh vực thì bạn mới được doanh nghiệp chú ý và trả lương cao Bạn có biết cách giao việc Số lượng công việc tăng lên đồng nghĩa với trách nhiệm trong công việc cũng ngày càng nhiều khiến bạn khó có thể hoàn thành một cách hiệu quả chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ Một trong những cách giúp bạn không còn bị stress vì số lượng công việc quá nhiều chính là tìm thêm cộng sự để giao phó công việc Khi biết cách giao việc hiệu quả bạn sẽ không chỉ hoàn thành được công việc mà còn tiết kiệm thời gian để làm nhiều việc khác hiệu quả hơn Lưu ý rằng Giao việc không đồng nghĩa với lười biến đùng đẩy công việc cho người khác. Nghệ thuật giao việc trước hết được thể hiện trong quá trình làm việc nhóm. Giao phó những công việc nhà Công việc nhà thường tiêu tốn của bạn rất nhiều thời gian. Bạn hoàn toàn có thể xem xét việc thuê người giúp việc hoặc mua những dụng cụ thiết bị giúp bạn tiết kiệm thời gian tối đa. Đối với bản thân tôi, làm việc nhà đôi khi là cách giúp tôi xả stress khá hiệu quả, lại là một cách để tôi đứng lên vận động sau nhiều giờ làm việc căng thẳng và mệt mỏi. Thế nhưng, tiêu tốn quá nhiều thời gian để nấu ăn, lau dọn, loài hoay cả ngày lại là một việc khác. Những việc lạc vặt không chỉ lấy đi thời gian của tôi, mà còn lấy đi cả năng lượng, tư duy, ý tưởng của tôi trong công việc. Vì thế, tôi luôn vận động người thân san sẻ công việc nhà, mua những loại máy móc tiện lợi như nồi ủ, nồi áp suất, máy làm bánh mì để tiết kiệm tối đa thời gian nấu nướng. Phân công trong nhóm làm việc Đa số công việc chúng ta làm hàng ngày đều mang tính quy trình theo một công thức nhất định. Nếu chú tâm đào tạo nhân sự kỹ lưỡng và quy trình về triết lý trong công việc, thì người quản lý sẽ không phải ôm đồn quá nhiều việc. Bằng cách tin tưởng giao phó cho người khác, bạn đã cho họ và cả chính bạn cơ hội phát triển. Trong một nhóm chắc chắn sẽ có quy luật bù trù, sở trường của người này lại là khuyết điểm của người kia. Vì vậy, bạn có thể tìm hiểu kỹ sở trường của từng thành viên trước khi giao việc. Tại sao phải làm những việc bạn không thích và không giỏi? Tại sao phải để người khác làm những việc họ không thích và không giỏi? Hãy để những bạn giỏi về số liệu, về tính toán, làm những công việc có liên quan đến số liệu, tính toán. Những bạn giỏi giao tiếp sẽ đảm nhận các việc như tiếp khách, admin, trình bày. Đừng quá ôm đồn những công việc bạn không giỏi. Thông qua việc giao phó chia sẻ công việc cho các cộng sự, bạn sẽ học được cách ứng xử, khuyến khích và động viên người khác thực hiện công việc, kỹ năng kiểm soát sau khi giao việc để đảm bảo mọi thứ hiệu quả. Khi phân công, giao phó, bạn cũng cần chọn lựa thời điểm phù hợp để trò chuyện, đưa ra những luận điểm rõ ràng để hai bên cùng có lợi, thì người nhận việc mới cảm thấy thoải mái khi công tác với bạn. Biết cách từ chối Giao việc phải dựa trên sự công bằng. Cả hai bên đều có trách nhiệm chung hoặc cùng được lợi ích ngang nhau, đều có cơ hội phát triển. Vậy bạn cần từ chối việc gì và với ai? Đừng lãng phí thời gian vào những việc miễn phí quá nhiều. Bạn thử xem xét những tình huống sau đây nhé. Một Bạn bè nhờ vã, viết quảng cáo dùm, viết hộ bài thuyết trình trước khách hàng, làm dùm cái logo. Có lẽ ai làm freelancer cũng thường được bạn bè nhờ vã. Và dĩ nhiên là cái việc chỉnh sửa vài lần vì mang tiếng là khả năng làm nhiều việc. Làm thêm một việc nhỏ giúp bạn bè cũng đâu có sao. Chỉ cần vài người nhờ vả bạn giúp, bạn có thể mất cả ngày để làm những việc không đáng. Vậy giải pháp là gì? Bạn có thể nói thẳng là bạn đang bận rộn và bỏ chút thời gian để hướng dẫn cho bạn ấy tự làm. Bạn chỉ là người xem xét lại và chỉnh sửa. Dù hơi vất vả, nhưng bạn của bạn sẽ rất biết ơn bạn. Bằng cách này, tôi có thể tiết kiệm được khá nhiều thời gian để làm việc khác hoặc hoàn thành sớm các dự án của mình trước thời hạn. 2. Khách hàng yêu cầu vượt mức Từ chối yêu cầu của khách hàng thật không dễ. Hơn nữa, việc làm đẹp lòng khách hàng là điều ai cũng mong muốn vì từ một khách hàng, bạn có thể có thêm hàng trăm khách hàng cùng hàng trăm dự án khác nhau. Nếu bạn để vuột một khách hàng cũ, bạn có thể mất đi nhiều dự án trong tương lai. Nếu thường xuyên gặp tình trạng phải giải quyết nhiều vấn đề phát sinh sau khi kết thúc dự án, bạn hãy suy nghĩ đến một bản hợp đồng rõ ràng trước khi được bàn giao làm bất cứ việc gì. Các vấn đề phát sinh sẽ được tính thêm phí hoặc như một dự án mới. Chính sự rõ ràng ngay từ đầu sẽ giúp bạn đỡ khó xử, ít tốn thời gian và những việc không cần thiết mà vẫn giữ được mối quan hệ tốt với khách hàng. 3. Người thân sai vặt Đôi khi áp lực từ gia đình sẽ khiến bạn vô cùng căng thẳng, cảm thấy khó từ chối hơn là cả bạn bè và khách hàng. Bạn bè của cha mẹ, người thân của chị dâu, anh rể người yêu của anh, bạn trai của chị, bất ngờ nhờ bạn làm một số việc không công hoặc những việc đơn giản nhưng khá tốn thời gian, làm ngưng trễ các công việc mà bạn đang thực hiện. Vậy bạn phải làm sao? Đối với bản thân tôi, việc làm giúp người thân trong gia đình cũng là một nghĩa vụ quan trọng. Nhưng nếu tôi nhận được sự nhờ vả trong khi đang bận rộn với các dự án, thì tôi sẽ dành ưu tiên cho dự án. Bằng tuyệt chiêu khổ nhục kế kinh điển, tâm sự thật lòng về sự bận rộn của bản thân, tôi dễ dàng lấy được sự cảm thông của các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên trước khi từ chối, tôi sẽ gợi ý một số giải pháp thay thế để người thân có thêm chọn lựa, hoặc nếu việc đó không quá gấp, thì họ có thể chờ tôi hoàn thành dự án rồi quay lại giúp họ. Nhờ tình yêu thương trong gia đình, mọi người thật dễ dàng cảm thông cho nhau. Bạn có quá tham việc Nếu bạn nghĩ rằng giải quyết nhiều công việc khác nhau cùng một lúc sẽ giúp bạn làm được nhiều việc hơn thì thật sai lầm. Trong thực tiễn, việc tranh thủ thời gian để làm quá nhiều nhiệm vụ sẽ làm mất hiệu quả tối ưu Sau quá trình làm nhiều việc với vai trò của một người đa năng, tôi nhận ra những điều sau đây. Luôn tranh thủ thời gian có thể sẽ làm giảm năng suất công việc về lâu dài. Bên cạnh danh sách việc cần làm, bạn cũng có cả danh sách việc không cần làm. Quả thật, khi khối lượng công việc mỗi lúc một nhiều, bạn quyết định dùng nhiều nhiệm vụ để thực hiện cùng một lúc thì sẽ không đạt được hiệu quả như mong đợi, thậm chí còn khiến bạn tốn nhiều thời gian để chỉnh sửa các sai sót. Do khi làm quá nhiều việc cùng lúc, bạn phải liên tục chuyển đổi sự tập trung vào các vấn đề khác nhau, não bạn phải tốn thời gian nạp lại thông tin cần thiết để tiếp tục hoạt động. Vì thế, dù làm nhiều việc đến đâu, tôi cũng chỉ giới hạn mục tiêu và dự án đang chạy không quá 3 đến 4 việc để thực hiện cho tốt, Và trong mỗi khoảng thời gian nhất định, tôi chỉ thực hiện một việc mà thôi, vì não chúng ta chỉ có khả năng tập trung mỗi lần một việc. Thay vì cố làm 8-9 việc cùng lúc, hãy hạn chế dự án đang chạy không quá 3-4 đến 4 việc. Như vậy, bạn sẽ bảo tồn năng lượng, thực hiện được các mục tiêu quan trọng nhất một cách nhanh chóng. Bằng cách quyết định rõ ràng về lựa chọn tập trung gì và bỏ đi gì, bạn sẽ giải phóng một lượng lớn thời gian rảnh rỗi. Và trên hết, công việc được bạn chuyên tâm thực hiện sẽ đem lại kết quả tốt. Một trong những vật dụng bất ly thân của tôi chính là một cuốn sổ tay. Trong sổ này, tôi không chỉ ghi các kế hoạch tôi muốn làm vào danh sách việc cần làm. Tôi còn có hẳn một danh sách những việc không cần làm, như xem những bộ phim dài lê thê, nước nét quá thường xuyên. Đây là cách đơn giản giúp tôi tập trung vào những gì quan trọng nhất trong ngày và tránh mất thời gian vào những việc không đáng. Đôi khi bạn phải loại bỏ những thứ không đóng góp vào niềm hạnh phúc và chất lượng cuộc sống của bạn Dù tại thời điểm đó bạn cảm thấy mình nhẫn tâm với bản thân, nhưng rồi bạn sớm nhận ra thôi, hạnh phúc sẽ đến sau quyết định buông bỏ của bạn. Trước khi nhận bất cứ công việc nào, hãy lưu ý rằng chỉ một số ít quyết định tạo nên phần lớn thành quả. Hãy đầu tư vào những quyết định thật cẩn thận. Đừng xin đại vào một công ty nào đó để có việc làm. Nhận đại vào một công việc nào đó để có tiền. Đừng gật đầu đồng ý đại với bất kỳ chỗ nào muốn nhận bạn, kể cả chỗ có lương cao. việc chọn lọc Không quá tham việc sẽ mang lại cho bạn nhiều lợi ích hơn về sau Đôi khi nhiều hơn nhưng lại ít hơn Lối làm việc kiêm nhiệm tưởng chừng sẽ giúp bạn hoàn thành được nhiều việc Với thời gian ít hơn Nhưng nhược điểm là gây ảnh hưởng tới chất lượng công việc Khiến bạn mệt mỏi về sau Làm việc kết hợp một cách thông minh Khi phải làm hai việc quan trọng cấp thiết cùng một lúc Bạn sẽ không thể dành sự chuyên tâm trọn vẹn cho từng việc được Tốt hơn, hãy kết hợp một việc quan trọng với một việc ít quan trọng. Hoặc, các việc đều không quá cấp thiết được kết hợp làm cùng một lúc. Cũng có thể kết hợp việc làm vật dụng handmade, làm việc nhà trong thời gian bạn nghỉ ngơi giữa hai việc quan trọng. Bạn đầu tư bao nhiêu cho bản thân? Bên cạnh việc đầu tư vào chuyên môn, bạn cũng cần đầu tư thật nhiều vào các lĩnh vực sau đây, kiến thức, sức khỏe và kỹ năng. Kiến thức. Càng có nhiều kiến thức từ các lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống, bạn càng có thêm nhiều ý tưởng bổ sung cho công việc hiện tại, có thể tìm được nhiều dự án thú vị thích hợp với bản thân. Để đầu tư vào kiến thức, bạn có thể tìm kiếm thông tin trên những trang web, đọc sách, tham gia khóa học, hội thảo, các chương trình đào tạo online. Sức khỏe Đừng lấy lý do là bận rộn hoặc tốn kém để không tập luyện trau dồi sức khỏe. Chỉ cần bạn quyết tâm thì có thể tập luyện ở bất cứ đâu. Có sức khỏe, bạn mới có thể quản lý được thời gian tâm trí để làm nhiều việc có ích hơn. Hãy dành ít nhất 10 đến 15 phút tập luyện đều đặn hàng ngày, kết hợp với một chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Có rất nhiều môn thể thao cho bạn lựa chọn. Bơi lội, cầu lông, bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền gym, yoga, aerobics, khiêu vũ. Mỗi tuần, bạn có thể đến hồ bơi để toàn thân được vận động trong làng nước mát, hoặc vào phòng tập gym vài buổi. Hoặc là ra công viên gần nhà Đây là nơi có rất nhiều người thường xuyên đi bộ Chạy bộ, học khiêu vũ Bạn có thể rủ bạn bè tham gia cùng Để có cảm hứng tập luyện hơn Còn cách khác nữa là tải xuống Và cài đặt một số ứng dụng rèn luyện sức khỏe Và tự tập mỗi ngày Bên cạnh việc rèn luyện thể chất Hãy rèn luyện cho cả tinh thần của bạn Nhiều người bạn của tôi rất giỏi Nhưng không có được sự an bình Trong tâm trí, thường xuyên cấu gắt Và stress vì công việc Tham gia một khóa thiền Dành 15 phút mỗi ngày cho việc giữ tâm hồn tĩnh lặng Học cách vị tha và chia sẻ nhiều hơn Bạn sẽ dần có được sự yên bình Và giữ cho tâm trí không bị sao động quá nhiều Bởi những thị phi trong cuộc sống Một số ứng dụng tập luyện thể dục thể thao Có thể cài đặt trên điện thoại 1. Johnson Johnson Official 70-Minute Workout App Sử dụng sẽ giúp bạn nâng cao thói quen tập thể dục Bằng cách thay đổi dần thời gian và cường độ Từ 7 phút, 16 phút, 21 phút Cho đến bài tập hoàn chỉnh với mức độ từ dễ đến khó 2. Fistar Personal Trainer Người dùng có thể định hình ý tưởng về thời gian, mục đích tập luyện Ứng dụng sẽ xây dựng bài tập riêng cho bạn 3. Refit Workout Refit là ứng dụng chứa hàng ngàn bài tập được phân loại mục tiêu theo từng bộ phận cơ thể bao gồm hướng dẫn chi tiết, kế hoạch tập luyện, ghi chép, theo dõi tiến độ, phân chi lịch tập 4. Workout Trainer Workout Trainer là ứng dụng cho người tập thể dục miễn phí, cung cấp hàng ngàn bài tập khác nhau thông qua audio và video hướng dẫn từng bước, rất cụ thể và dễ hiểu. 5. Strava Running and Cycling Strava Running and Cycling chỉ dành riêng cho những người yêu thích chạy bộ và đạp xe, có các chức năng như tìm kiếm địa điểm tập luyện bằng GPS, ghi lại tốc độ chạy, khoảng cách di chuyển, bản thành tích, vân vân Kỹ năng Kỹ năng là cách bạn áp dụng kiến thức và công cụ để cho ra hiệu quả tốt nhất. WHO chia kỹ năng sống thành hai loại là kỹ năng tâm lý xã hội và kỹ năng cá nhân, lĩnh hội và tư duy với 10 yếu tố như tự nhận thức, tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp ứng xử với người khác, ứng phó với các tình huống căng thẳng và cảm xúc, biết cảm thông, tư duy bình luận và phê phán, cách quyết định, giao tiếp hiệu quả và cách thương thuyết. Dưới đây là danh sách các kỹ năng sống cần thiết bạn có thể rèn luyện. 1. Kỹ năng giao tiếp và tương tác cá nhân Kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân, giao tiếp có lời, không lời, lắng nghe chủ động, thể hiện cảm xúc, đưa ra phản hồi và nhận phản hồi. Kỹ năng từ chối, thương thuyết, quyết đáng, từ chối, đồng cảm. Kỹ năng lắng nghe, thấu hiểu nhu cầu, hoàn cảnh của người khác và thể hiện sự thấu hiểu đó. Phối hợp và làm việc nhóm Thể hiện sự tôn trọng đối với đóng góp và phong cách khác biệt của người khác Hiểu khả năng của chính mình và đóng góp cho nhóm Kỹ năng vận động Kỹ năng ảnh hưởng và thuyết phục Kỹ năng truyền động lực và tạo mối quan hệ 2. Kỹ năng ra quyết định và tư duy sâu sắc Kỹ năng ra quyết định, giải quyết vấn đề Quyết định các giải pháp lựa chọn khác cho cùng một vấn đề Kỹ năng thu thập thông tin Đánh giá các kết quả tương lai dựa trên hành động hiện tại của bản thân và người khác Kỹ năng phân tích ảnh hưởng của giá trị và thái độ của bản thân hoặc người khác Về truyền động lực Kỹ năng tư duy sâu sắc Phân tích ảnh hưởng truyền thông và người xung quanh Phân tích thái độ, giá trị, tiêu chuẩn xã hội, niềm tin và các yếu tố ảnh hưởng Nhận biết các thông tin liên quan và các nguồn thông tin 3. Kỹ năng quản lý bản thân và đương đầu Kỹ năng tăng định hướng nội lực Kỹ năng xây dựng sự tự tin, lòng tự tôn Kỹ năng nhận diện bản thân như quyền lợi, ảnh hưởng, giá trị, thái độ, điểm mạnh và điểm yếu Kỹ năng đặt mục tiêu Kỹ năng tự đánh giá, tự nhìn nhận, tự theo dõi bản thân Kỹ năng quản lý cảm xúc, quản lý cân giận xử lý nỗi buồn và lo lắng Kỹ năng đương đầu với mất mát, làm dụng, chấn thương Kỹ năng quản lý căng thẳng, quản lý thời gian Tư duy tích cực Kỹ năng thư giãn Máy móc, công cụ phục vụ cho công việc Hãy đầu tư xứng đáng vào bất cứ thứ gì giúp bạn đạt được kết quả tốt hơn trên đơn vị thời gian và công sức Nếu bạn làm kỹ sư máy tính hãy đầu tư vào những loại máy tính phần mềm chất lượng để công việc đạt hiệu quả cao nhất Nếu bạn là nhà báo hãy đầu tư vào máy chụp ảnh, máy ghi âm Nếu bạn là thợ may Hãy đầu tư vào máy may, bàn ủi. Đừng nghĩ rằng đầu tư vào công cụ, máy móc đắt tiền sẽ khiến cho bạn hao hụt chi tiêu và khó sử dụng. Bởi lẽ xét về lâu dài, làm việc mà không có những công cụ tốt hỗ trợ sẽ khiến bạn khó khăn và tốn thời gian nhiều hơn. Không gian làm việc Không gian làm việc hiệu quả tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người. Đối với tôi, tôi có thể thích ứng ở nhiều không gian khác nhau. Chỉ cần có sự yên tĩnh nhất định và có kết nối mạng Internet là được. Bạn có thể làm việc trong phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp hoặc ở bất cứ nơi nào miễn là phù hợp với bạn. Dù làm việc ở đâu đi chăng nữa, thì bạn cũng nên đầu tư cho không gian làm việc của mình thêm thoải mái. Tìm một chỗ ngồi thoải mái với một tầm nhìn đẹp, có âm nhạc hoặc hương thơm bạn yêu thích. Không gian làm việc dễ chịu sẽ giúp bạn gia tăng đáng kể năng suất làm việc. Bàn làm việc của bạn cũng nên gọn gàng, sạch sẽ, chỉ để những vật dụng, máy móc liên quan đến công việc trên bàn. Tôi thường xuyên dọn dẹp và lau chùi bàn làm việc để có thể luôn làm việc trong một không gian thoải mái. Bạn có biết cách cân bằng cuộc sống? Cuộc sống con người là tập hợp nhiều vai trò trong xã hội. Đánh giá sự thành công của con người chỉ dựa trên số tiền họ kiếm được là một cách nhìn phiến diện. Có người thành công trong vai trò này nhưng thất bại trong vai trò khác là chuyện bình thường. Một số người trong mắt nhiều người khác là giỏi giang Nhưng bản thân họ lại không có thời gian dành cho bản thân, không lo được cho gia đình, có mối quan hệ căng thẳng với mọi người xung quanh, vậy có được gọi là hạnh phúc. Đừng chỉ lao vào kiếm tiền mà không biết nghỉ ngơi, đừng sợ dừng lại và yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Bạn cần nghỉ ngơi, thư giãn để có sức làm việc lâu dài. Đừng cố gắng vì một dự án mà bạn mất đi nhiều cơ hội khác. Để mọi chuyện đều tốt đẹp, bạn chỉ nên nhận dự án theo khả năng của mình, biết chia thời gian cho công việc và nghỉ ngơi biết cách làm việc hiệu quả và giữ gìn sức khỏe. Từng có nhiều người lao vào công việc và quên hết mọi thứ. Đến một ngày ngoảnh đầu nhìn lại mới nhận ra mình mãi mê làm việc mà không tập trung đủ cho những điều quan trọng nhất, gia đình, bạn bè, tận hưởng những khoảnh khắc giản dị trong cuộc sống. Sống chậm lại cũng là cách để bạn tạo ra một bước đệm để cân bằng tâm trí, tăng khả năng sáng tạo và năng lượng để tiếp tục làm việc. Hãy tạo ra thật nhiều trải nghiệm đáng nhớ bằng cách đi du lịch, Khám phá thêm những điều thú vị, cùng bạn bè tổ chức gặp mặt thay vì chat qua mạng, cùng nhau đi làm việc thiện nguyện. Định nghĩa thành công ở mỗi con người có khác nhau. Theo tôi, thành công là trở thành con người mà mình từng mong ước, vượt qua được những giới hạn của bản thân, đạt được mục tiêu của mình, sống trọn vẹn với năng lực của mình. Còn bạn, bạn quan điểm thế nào về thành công? Lời kết Làm chính nghề cho chính, ví von một cách giản dị thì việc này giống như bạn làm một con búp bê giấy. Nó đòi hỏi bạn phải học được cách phát thảo một hình mẫu thật đáng yêu, sau đó là học cách tạo khung xương cho búp bê, rồi làm cho búp bê những kiểu tóc ấn tượng, thiết kế cho búp bê những trang phục đẹp mắt và vẽ nên khuôn mặt xinh xắn. Khi bạn đã học được cách làm một con búp bê giấy hoàn thiện rồi, thì sau này, bạn là một người chuyên phát thảo chuyên tạo khung xương, chuyên thiết kế trang phục sẽ dễ dàng hơn vì đã có trải nghiệm. Nếu một người quyết định thi vào văn học và ngôn ngữ trường đại học khoa học xã hội và nhân văn bỗng một ngày nhận ra đó là quyết định sai lầm rằng mình không thể làm công tác nghiên cứu văn học thì người đó vẫn có thể tốt nghiệp và rồi trở thành một nhân viên truyền thông, một giáo viên, một nhà báo, một biên kịch, vân vân Chúng ta sẽ làm được điều đó nếu ta hiểu rằng trường học là nơi trang bị cho người học những kiến thức cơ bản nhất Còn cuộc sống với những trải nghiệm thực tế và sự năng động, ý thức tự rèn luyện và phát triển năng lực cá nhân sẽ mang lại cho ta những kỹ năng và kiến thức quý giá. Mong rằng những câu chuyện của các bạn trẻ được ghi lại trong sách này sẽ truyền cảm hứng cho bạn tìm kiếm việc làm, hoặc đơn giản là cho bạn một cái nhìn bao quát về vấn đề phân nhánh nghề, thay đổi việc làm và cách làm, tự phát triển nghề để thích ứng trong xã hội hiện nay.